Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cũng đã lan tỏa nghi ngút. Khác với những cái loại nhang bình thường, mùi nhang tại nhà bà cụ này có hương thơm vô cùng dễ chịu, không có quá nồng, khiến cho người ta cảm thấy không có mấy khó chịu. Đưa cánh tay ra hiệu mời mọi người ngồi xuống dưới ghế, bà cụ cất giọng. Ngày hôm nay, anh chị đưa cậu bé này đến đây. Át hẳn cũng biết rõ điều gì đang xảy ra với đứa bé rồi có đúng không? Vậy chồng của ông Sơn đáp, dạ nhà con cũng có phần nào hiểu chuyện rồi thầy ạ. Nay tới đây là cũng được người chỉ dẫn, mong thầy giúp đỡ ạ. Cả hai nói xong thì nhìn vào thằng tí đang ngơ ngác như là một cái xác không hồn mà đau quặn hết cả ruột gan. Bà cụ gật đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn về thằng tí, quan sát một hồi rất lâu, bà cụ mới tiến lại khom người xuống bên cạnh của thằng tí. Thằng bé vẫn như một cái xác vô hồn chẳng hề có phản ứng gì cả. Bà cụ quay sang hai vợ chồng rồi nói: "Anh chị cứ ngồi ngoài đấy, để tôi dẫn cháu đi tục vong." Ông Sơn và bà Loan nãy giờ cũng chẳng hề an tâm, liền muốn đi theo. Ông Sơn nói: "Ờ, tôi muốn đi theo có được không ạ, thầy?" Bà Loan cũng nhăn nhó lên tiếng: "Để thằng bé một mình nhà con không có an tâm thầy ạ." Bà cụ nhìn hai vợ chồng, sau đó lắc đầu đáp: anh chị dẫn cháu tới đây thì cũng có lòng tin nhất định ở tôi. Vì vậy hãy cứ ngồi ở bên ngoài để mà chờ đợi. Mọi việc sẽ tốt ngày thôi. Hai vợ chồng nghe bà cụ nói như vậy thì cũng không có muốn miễn cưỡng nữa. Hai vợ chồng cúi đầu đồng thanh với cái giọng kính cẩn. Dạ trăm sự nhờ cả vào thầy ạ. Bà cụ gật đầu sau đó nắm lấy tay của tí rồi dắt về phía căn phòng phía sau. Cánh cửa cũng đã được mở. Bên trong chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một chiếc chuông và vài hình nhân bằng giấy, thiết tiệt nhiên chẳng có cái gì, ngay cả cái mùi nhang khói cũng chẳng có. Đệ tí ngồi phía đối diện mình, bà cụ sau đó đưa tay lấy dưới gầm bàn ra một cái cây nhang và một bát hương. Tiếp đó bà còn lấy ra một cái túi bột nhỏ, cột ở đầu cây gậy của mình, rồi giắc thành hình vòng chung quanh người của tí. Trở lại chỗ của mình, Bà cụ gật nhẹ đầu, xem chừng mọi thứ như đã được sẵn sàng. Thấp lấy một nén nhang, bà cụ cắm vào bát hương, sau đó lại lấy cái thứ nước màu đục ban nãy, miệng của bà ta lẩm bẩm một lần nữa như hất thứ nước ấy vào người của tí. Lúc này thì cái vẻ giận dữ của tí lần này đã được bộc lộ ngay tức khắc, nó gầm gừ khó chịu rồi choàng tới như muốn hãm hại bà cụ. Tuy nhiên ngay sau đó, nó lại thụt người lại, có thể có một thứ bột đen bao quanh người của thằng tí, cho nên nó chẳng thể ra ngoài được. Một lần, hai lần, cuối cùng thằng tí cũng đã phải bỏ cuộc mà ngồi im ở trong cái vòng tròn đó. Đôi mắt của tí giờ cũng đờ trở nên đen hút và nhìn thẳng về phía của bà cụ. Thằng bé lúc này chắc hẳn đang tức giận lắm. Bà cụ bây giờ vẻ mặt vẫn cứ bình thản nhìn tí. Tới khi cây nhang đã cháy được một nửa, bà cụ mới lên tiếng. Vong kia, sao không đi đầu thai mà lại muốn chiếm lấy thể xác của cậu bé này chứ?" Tí không có trả lời câu hỏi, nó vẫn cứ ngồi im, đôi mắt thì chăm chăm nhìn về phía của bà cụ. Qua một lúc sau, bà cụ lên tiếng tiếp. "Ta biết ngươi là vong linh nhi, vừa mới cảm nhận được một chút cuộc sống thì đã không may qua đời. Có phải chính vì điều này mà ngươi sinh lòng muốn ở lại nhân gian làm một vong linh vất vưởng?" và chiếm thể xác của những đứa trẻ hay không. Kênh nhang cháy thêm được một phần, lúc này trên mặt bàn bắt đầu hiện dần lên cái dòng chữ mờ nhạt. Con chỉ muốn làm một con người. Bà cụ gật đầu như thấu hiểu. Mặc dù ngươi rất đáng thương, nhưng không thể đem cái sự đáng thương của mình mà đi làm hại cho những người khác được. Vì vậy thì khiến cho ngươi nhận thêm cái tội mà khó ngày được đầu thai lại thành một kiếp người khác. Ánh mắt của tí bây giờ không có nhìn chằm chằm vào bà cụ nữa, nó cúi đầu rồi hạ cái ánh mắt của mình xuống giống như là ăn năn hối lỗi. Nến nhang lúc này cũng đã cháy gần hết. Bà cụ thay đổi ánh mắt rồi nói: "Giờ ngươi chịu buông tha cho đứa bé này, ta sẽ giúp ngươi được giảm nhẹ tội và sớm ngày được đi đầu thai vào một kiếp khác. Còn nếu như không đồng ý, ta sẽ có cách giam cầm ngươi mãi mãi." Sau câu nói của bà cụ, tí mới từ từ hướng ánh mắt lên, trên mặt bàn giờ lại mập mờ có một dòng chữ. Bà sẽ không lường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net